chào mọi người nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục t r u y ệ n của lão trần và hôm nay chúng ta lại tiếp tục lần mò đến với công tử điên khùng các bạn n h Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là lâm vân thì đã trở về được địa cầu tuy nhiên lại không gặp được nhóm người hàn vũ đình hàn vũ tích à, bởi vì bọn họ đã chuyển rời đến khôn c h â n giới rồi và tạm thời thì ở khôn c h â n giới thì nhóm người hàn vũ tích gặp một chút khó khăn khi mà có một tu sĩ gọi là gây sự mà lam tranh cũng đánh không lại hắn không những lấy đi cái tài liệu để mà sắp xếp bố trí trận pháp mà hắn còn à, coi như là đánh trọng thương lam tranh và làm cho mọi người không cách nào trở về trái đất cũng như là ở bên phía lâm vân không cách nào tới được khôn xuân giới cả cũng trong quá trình này thì lâm vân đã gặp lại cam giao thì chúng ta hãy đến với trương đấy là dây dưa không dứt để xem là lâm vân có tiếp nhận cam giao hay không theo quan điểm cá nhân thì mình thấy cam g i a o là cô gái rất là hiền lành đáng yêu và cam g i a o cũng có tình cảm với lâm vân từ rất lâu rồi không có lý do gì để không tiếp nhận cả nếu mình mà là lâm vân thì mình đã bế cam g i a o về lâu rồi đôi khi cam g i a o thà rằng để cho khuôn mặt mình già đi như vậy thì nàng sẽ không phải gặp lại lâm vân rồi t r ô n phần ký ức đó vào trong lòng nhưng nàng phát hiện là mình không thể làm được đây cũng là nguyên nhân mà nàng vẫn ở lại làm việc cho tập đoàn vân môn hôm nay trước vòng cổ của nàng bỗng nhiên nóng lên nàng lập tức biết rằng lâm vân đã quay trở lại nàng đã tới chỗ ở của hắn nhưng không thấy cho nên chạy tới đại viện của lâm ra lâm đại ca anh đã trở lại à tay của anh cam g i a o nhìn thấy ống tay áo của lâm vân trống rỗng liền vội vàng đi lên phía trước nắm lấy cái ống tay áo tay của hắn bị làm sao vậy không có gì đâu chỉ bị thương mà thôi rất nhanh sẽ lành lâm vân vỗ vỗ vào cánh tay của cam g i a o bình tĩnh nói sống mũi của nàng bỗng cay cay nàng rất muốn hỏi thăm mấy năm qua hắn sống thế nào vì sao lại bị đứt một cánh tay vũ tích cho nàng công pháp để tu luyện thì liền biết là nó rất lợi hại nhưng lâm vân chẳng phải còn lợi hại hơn sao trên đời này còn có ai có thể cắt đứt được cánh tay của hắn lâm đại ca anh cầm dao nắm ống tay áo trống rỗng mà trong lòng càng thêm khổ sở ánh chiều tà giống như một chiếc đèn đường kéo dài thêm chiếc bóng của hai người hai người đi dạo ở công viên gần đó cam d à o đi bên cạnh lâm vân tuy không biết là nên nói cái gì nhưng nàng cũng không muốn phá vỡ sự yên lặng này nếu không phải là lâm vân bị đứt một cánh tay trong lòng nàng càng yên lặng cho dù lâm vân đã nói là cánh tay rất nhanh sẽ lành lại nhưng nàng vẫn luôn lo lắng anh cũng rời đi thật lâu cam g i a o không muốn hỏi những năm qua lâm vân đi đâu nhưng trong lúc bất c h i bất giác nàng lại nói những lời mà vốn không định nói lâm vân cười với vẻ đắng chát cũng không nói gì hắn đã để cho những người bên cạnh mình phải chờ đợi quá lâu đến ngay bản thân hắn cũng không ngờ lần mà rời đi này lại, lại qua nhiều năm như vậy may mà các cô gái bên cạnh hắn đều là người tu luyện nếu không thì thật quá khổ cho bọn họ nếu có một ngày hắn lại muốn rời đi hắn nhất định sẽ không bỏ bọn họ lại nữa hắn đã thiếu nợ các nàng quá nhiều nữ nhân có bao nhiêu cái tuổi xuân xanh cơ chứ nhưng tuổi thanh xuân của các nàng đều trôi qua vì chờ đợi mình cam g i a o như cảm thấy được sự áy náy trong lòng của lâm vân nàng cũng có chút hối hận vì mình đã nói như vậy liền nhản miệng cười anh có biết những năm qua có rất nhiều người tới tìm anh không lâm vân hơi ngạc nhiên lắc đầu có một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng đã tìm anh rất nhiều lần lần cuối cùng vẫn không thấy được anh nghe nói cô ta hình như đã ra nước ngoài cam g i a o vừa nói vậy lâm vân liền biết là nàng nói t ê ai hẳn là nguyễn y không ngờ cô ta vẫn còn tới tìm mình tuy nhiên lâm vân không có quá nhiều ấn tượng với nguyễn y ấn tượng duy nhất chính là lần mình giả vờ bắt cóc cô ta để trốn mà thôi còn việc mình từng giúp cô ta chỉ là tiện tay việc nhỏ cam g i a o nhìn lâm vân c ư ờ i khổ nói tiếp hiện tại tử yên đang định cư ở hồng kông vài năm trước chị ấy có tới thăm tịnh như chị họ m i u di của tịnh như cũng đã quay về mà miêu di có vẻ như rất muốn biết tung tích của anh thì phải nhưng anh chưa trở về cho nên cô ấy cũng rời khỏi yến kinh đi đâu thì không biết lâm vân sờ sờ cái mũi những chuyện này thì liên quan gì tới mình cơ chứ cam g i a o mỉm cười em thấy rất là kỳ lạ vì sao người tới tìm anh toàn là con gái vậy tuy nhiên cũng có mấy người nam nhân tới tìm anh trong đó có mạnh an anh ta nói anh ta là đồ đệ của anh không biết anh thu mạnh an làm đệ tử từ bao giờ tuy nhiên hiện tại anh ta cũng đang làm cho tập đoàn vân môn nói tới đây vành mắt của cam g i a o lại đỏ lên nàng đương nhiên biết lâm vân thu mạnh an làm đệ tử từ lúc nào tính cách của mạnh an khá là chất phác cam g i a o chỉ hỏi qua vài câu là biết hết mọi chuyện lúc đó nghe mạnh an kể lại nàng đã khóc cả một đêm trong lòng nàng càng thêm hối hận vì đã không cùng vũ tích đi tới địa ngục môn thì ra lâm vân thu mạnh an làm đệ tử là vì hắn muốn bảo vệ cho nàng nàng vốn tưởng rằng trong lòng lâm vân mình chỉ như một vị khách qua đường không ngờ lâm vân lại suy nghĩ cho mình chu đáo như vậy nếu không phải mạnh an đi tới yến kinh thì có lẽ cả đời này nàng cũng không biết được điều đó thì ra lâm vân hồi đó vẫn luôn lo lắng cho nàng lâm vân nhìn biểu lộ của cam giao thì biết là nàng đang nhớ về chuyện cũ đành phải nói lão yêu có tới không à nghe lâm vân hỏi cam giao mới hồi phục tinh thần vội vàng trả lời cứ cách một hai tháng lão yêu lại tới công ty một lần rồi hỏi anh đã về chưa lâm vân cảm thấy trong lòng ấm áp lão yêu là người bằng hữu đầu tiên mà hắn quen từ lúc hai người quen nhau lão chưa từng để ý thân phận của lâm vân thế nào tuy tính cách của lão yêu khá là su lợi nhưng lão xác thực là một người bạn tốt nếu như đồng ý lâm vân cũng không ngại dẫn lão tới nguyệt tinh còn có một người tên là điền trung phỉ cũng dẫn theo con gái của ông ta tới để cám ơn anh lời của cam giao đã khiến lâm vân nhớ lại người trung niên hắn gặp trên chuyến xe lửa năm đó con gái của ông ta điền hiểu phù đúng là đã từng được hắn giúp đỡ chỉ là ông ta từ đâu mà biết mình là chủ tịch của tập đoàn vân môn kia chứ lâm vân bỗng nhiên nhớ tới dương vân và hạ tinh hắn phóng t h ư ờ n g thức ra ngoài để kiểm tra nhưng rõ ràng không thấy hai người lâm vân hơi giật mình thử kiểm tra lại mà vẫn không thấy x a m g i a hai người đã ra nước ngoài n g a y tới đây lâm vân không quyết định tìm kiếm nữa mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình có lẽ vài năm sau khi hắn dẫn theo tam gia g i a rời đi thì nơi này chỉ còn là một nơi lưu giữ kỷ niệm của hắn hắn có thể không quay trở về nữa họ lâm ngươi chạy trốn nhanh thật đấy với lờ đ á n h một chút mà ngươi đã trốn tới đây rồi cũng không nghĩ tới ngươi lại là một tên trăng hoa bị thương nặng như thế rồi mà còn ra ngoài tán gái một thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên lâm vân vì đang suy nghĩ tới cố nhân cho nên không để ý tới người xung quanh cũng không ngờ tần nhan rõ ràng đuổi tới đây việc tần nhan cắt đứt sự hồi tưởng của hắn khiến cho lâm vân tức giận lâm vân lạnh lùng nhìn tần nhan tôi tán gái thì liên quan gì tới cô cô là vợ thôi chắc cô có tư cách đó hay sao Ngươi! sự vô lễ của lâm vân đã khiến tần nhan tức giận khó nhịn đường đường là một tu sĩ kết đan là bị người phàm nói vậy cô ta làm sao có thể nhẫn nại được tần nhan bỗng nhiên lắc mình đi tới trước mặt lâm vân rồi vươn tay chụp vào ngực lâm vân cô ta muốn bắt lâm vân n h ư bắt con gà sau đó vặn gãy cánh tay còn lại của hắn giễu cợt hắn rồi vứt xuống cái hồ của công viên sự tha thứ của cô ta chỉ có hạn huống chi là một người phàm với cô ta có thủ á n lâm vân cười lạnh một tiếng cũng giơ tay chụp vào ngực của tần nhan động tác rõ ràng giống hệt với tần nhan vị trí y hệt tần nhan lại càng căm tức trong lòng đã phán quyết tử hình cho lâm vân cái tên khốn kiếp không biết trời cao đất rộng này cũng dám chộp vào vú của mình mặc kệ có rất nhiều người đang đi dạo trong công viên nhưng tần nhan ngập tức ngây dại cô ta phát hiện chân tay của mình không thể nhúc nhích chân nguyên cũng không thể vận chuyển lên được tiếp theo đó là lồng ngực siết chặt hai chân rõ ràng đã rời khỏi mặt đất điều khiến cô ta vừa thẹn vừa tức giận đó là lâm vân nắm lấy ngực của cô ta rồi nâng lên đây là cách mà cô ta muốn xử lý lâm vân không ngờ là bị hắn dùng để đối phó với mình ngực của tần nhan bị lâm vân t r ộ p lấy nên hơi đau bỗng cô ta nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn sang bên này mới kịp phản ứng lại ban ngày ban mặt mà mình bị một người con trai xách ngực lên nếu có một cái khe nứt ở đây thì cô ta đã lập tức chui xuống đó rồi tên khốn kiếp thả ta ra sắc mặt tần nhan đỏ lên như quả cà chua nếu như có thể vận chuyển kim đan cô ta thậm chí muốn tự bạo để đồng quy v u tận với lâm vân dù sao tần nhan chưa bao giờ đi tới giới tu chân cho nên không biết sự tàn khốc ở đó nếu gặp phải người khác ở tu chân giới kim đan của cô ta sớm đã bị bóp nát cho nên hiện tại cô ta chỉ nổi giận lại không biết sợ hãi nếu cô còn ngăn cản tôi lần nữa tôi sẽ không ngại lấy kim đan của cô còn có chỗ đó của cô cũng thật quá nhỏ rồi giọng nói lạnh như băng của lâm vân vang lên trong tai của tần nhan tiếp theo đó tần nhan liền thấy mình bay lên đây không phải do cô ta khống chế mình bay mà trực tiếp bị ném xuống hồ nước trong công viên hiện tại cho dù ngu ngốc tần nhan cũng biết lâm vân là người tu chân hơn nữa cảnh giới còn cao hơn mình không biết bao nhiêu lần nhìn hành động nhẹ nhàng đơn giản của hắn là đủ biết còn cả việc hắn có thể khiến thần thức của mình không phát hiện ra hắn cho dù là sư phụ của mình cũng không thể sánh bằng vì sao hắn lại lợi hại như vậy tần nhan bị lâm vân ném vào hồ nước nhưng vẫn còn đang sững sờ lâm vân là người tu chân còn là người tu chân có thực lực hơn xa mình điều này khiến cô ta nhất thời không thể thích ứng nổi vốn cho rằng lâm vân chỉ là một con kiến hôi mặc cho mình bài bố cuối cùng con kiến hôi chính thức lại là mình tần nhan bị rơi xuống hồ nước nhìn người xung quanh quay lại xàm náo nhiệt thậm chí có vài thanh niên còn chuẩn bị nhảy xuống để cứu cô ta cô ta bỗng cảm thấy hoảng hốt chỗ ngực bị lâm vân tóm lấy vẫn còn cảm giác đau lúc này cô ta mới nhớ tới là tên khốn kiếp kia còn nói ngực mình quá nhỏ ngực mình như quả bưởi thế này mà nhỏ à tần nhan vừa xấu hổ lại vừa tức giận muốn chết không lẽ át to như quả dưa hấu mới gọi là to hiện tại cô ta mới cảm nhận được sự nguy hiểm của t u chân giới mà sư phụ đã từng nói cho dù cô ta đã kết đan nhưng tới t u chân giới cô ta cũng chỉ là một tu sĩ cấp thấp mà thôi người khác chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng lấy được mạng cô ta tưởng rằng kết đan rồi thì có thể tung hoành khắp tu chân giới cho dù không phải đệ nhất thì cũng là cao thủ hàng đầu thế nhưng hiện tại tần nhan mới cảm thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười những lời lúc trước của sư phụ dặn dò cũng không phải là lời đe dọa mà thực lực của lâm vân rõ ràng lại mạnh như vậy rốt cuộc hắn đã đạt tới cảnh giới nào rồi chẳng lẽ là hóa thần sao tần nhan vì thất thần mà quên mất mình còn đang ở trong hồ nước vài thanh niên bơi tới nhắc nhở mới đánh thức tần nhan cô ta vừa xấu hổ vừa giận dữ liền bất chấp mọi người xung quanh kinh hãi phóng ra phi kiếm trực tiếp bay đi ngày hôm sau cả quốc gia thậm chí cả thế giới đều bị c h ấ n kinh con người rõ ràng có thể bay được thậm chí còn là một cô gái trẻ tuổi vô số video clip được đăng lên mạng nhưng những video này chỉ quay được khuôn mặt mơ hồ của cô gái chứ không thể nhìn rõ cụ thể chân tướng cô ấy là ai vậy hình như cô ấy có thủ hận gì đó với anh cam giao và lâm vân sớm đã rời đi lúc này cam giao mới tò mò hỏi lâm vân thở dài đó là chuyện của mấy năm trước nhưng anh không muốn so đo với cô ta dù sao cô ta cũng đã giúp anh một lần cho nên anh chỉ giáo huấn cô ta một chút mà thôi khái cam dao sững sờ giáo huấn một chút mà ném cả mỹ nữ xuống hồ nước trước mặt nhiều người như vậy sao nếu thực sự là giáo huấn vậy thì sẽ thế nào dĩ nhiên cam dao không nghĩ tới nếu lâm vân thực sự giáo huấn thì tần nhan đã mất kim đan hoặc mất cả tính mạng rồi tuy nhiên vài tiếng ho khan của lâm vân khiến cho cam g i a o k ê m đi chuyện vừa rồi vội vàng hỏi anh không sao chứ lâm vân sở mũi cười khổ phổi của anh có vấn đề nhưng rất nhanh sẽ khỏi thôi em không cần lo lắng tuy lâm vân nói vậy nhưng chỉ khiến cam g i a o càng lo lắng thêm lần này lâm vân trở về giống như là một người bệnh vậy chẳng những bị mất đi một cánh tay thậm chí phổi còn xảy ra vấn đề nàng muốn dẫn lâm vân đi tới bệnh viện nhìn xem nhưng nghĩ tới bản lĩnh của lâm vân thì đành bỏ đi ý định này chứ có thể cô nén sự lo lắng trong lòng em đã biết mấy người vũ tích tới khôn truân giới chưa vì đỡ cho cam g i a o phải suy nghĩ nhiều lâm vân chủ động hỏi cam g i a o gật đầu em biết rồi cam g i a o nói vậy thì lâm vân không hỏi thêm nữa cam g i a o biết chuyện này nhưng còn nàng ở lại đây thì chứng tỏ nàng không có tâm tư đi cùng cam g i a o liền nói tiếp lâm đại ca nếu lần này anh rời khỏi địa cầu đi khôn c h â n giới để gặp mấy chị liệu anh có thể dẫn em đi theo hay không hai năm trước em vốn định tới đó rồi nhưng mãi không thấy mấy chị ấy trở về không biết là có chuyện gì xảy ra hay không lâm vân giật mình vì sao hắn lại tự tin mấy người vũ tích sẽ không xảy ra chuyện gì như vậy chứ lẽ nào do lam tranh đã là hóa thần đỉnh phong nếu nhờ khôn c h â n giới tồn tại một tu h sĩ luyện hư thì sao đây điều này không phải là không có khả năng nghĩ tới đây lâm vân liền cảm thấy nôn nóng hắn phải nhanh chóng tìm cách tới đó mới được toàn bộ người hắn yêu thương đều đang ở đó một khi xảy ra chuyện gì thì hắn vĩnh viễn không thể tha thứ được cho bản thân cam g i a o hiện tại anh muốn tới khôn c h â n giới lúc anh trở lại sẽ dẫn em đi chỉ cần em đồng ý là được lâm vân lập tức nói vâng em c h ờ anh cam g i a o cũng cảm thấy lâm vân có vẻ sốt ruột sau khi chào từ biệt cam g i a o lâm vân trực tiếp chạy tới địa ngục môn ở núi côn luân hiện tại biện pháp duy nhất chính là cái kết giới này truyền tống trận thì không sử dụng được mà vị trí khuôn chuân giới thì không thấy trên bản đồ ngoài trừ kết giới này ra hắn thực sự không còn biện pháp nào khác ủa nơi này hình như có người tới lần đầu tiên lâm vân tới vội vàng nên không để ý hiện tại khi hắn kiểm tra cẩn thận thì phát hiện ra một số dấu vết là có người từng ở đây không biết là ai ở địa cầu ngoại trừ hắn thật không nghĩ ra còn có ai biết cho dù là tịnh như hắn cũng chỉ nói là có một cái kết giới còn vị trí cụ thể thì chưa nói với nàng còn nếu là lão tổ q u â n luân thì nao ấy sao có thể lưu lại dấu vết được lâm vân kiểm tra cẩn thận bốn phía hắn tìm thấy vài cái hộp sắt đây không phải là của người tu chân bởi vì người tu chân không cần phải ăn đ ồ hộp để mà chống đói tuy nhiên cũng không thể bài trừ một số người tu chân thích ăn uống như vậy Nhưng ở đối ị bị địa a Nhan ra, ra Nhan ta hay ta cầu chỉ còn cầu, có cô học được chân cô được cổ Tần Tần Nguyên tu Nguyên tu ngoài tên hắn người đó không người không. không người động thượng nào giết theo do và là lại đi tới biết phải phải tới hỏi Tần Nhan rồi,、không、biết trừ một từ một người sư phụ hay do cô ta đã tìm phụ phủ Dư Dư sư đã đó đã đó. đ Xem sĩ với việc trên địa cầu tồn tại động phủ thượng cổ lâm vân chưa từng hoài nghi bởi vì hắn kiếm được sơn hà đồ từ đó mà cực mông cũng là người ở đây dù không biết thời xa xưa đã từng xảy ra chuyện gì nhưng việc tồn tại tu sĩ là điều chắc chắn lâm vân phóng thần thức ra ngoài tìm kiếm tần nhan nhưng lúc thần thức của hắn phóng tới trụ sở kỷ minh ở châu âu kia thì hắn thấy nơi này đã bị đ à o loạn cả lên chỗ ấy lâm vân vốn định tới để kiểm tra để xem bảo vật tử văn điện muốn tìm là cái gì nhưng vì không có thời gian cho nên không tới nhưng những người biết là có bảo vật ở đó ngoài trừ đám tu sĩ và người của kỷ minh thì còn ai biết ở đâu chẳng lẽ còn có các tu sĩ khác s a o huống hồ bảo vật ở đó đã được lâm vân nhận là của mình bởi vì kỷ minh và tử vân điện là do hắn đuổi đi hắn không muốn công sức mình vất vả g â y dựng lại trở thành tài sản cho người khác còn có một điều là người của tử vân điện đã coi trọng thứ đó như vậy thì chứng tỏ đó là thứ không tệ hắn rất muốn biết cái đó rốt cuộc là cái gì với tốc độ của lâm vân từ địa ngục môn tới trụ sở kỷ minh ở châu phi chỉ mất vài giây nơi này quả nhiên đã bị s ớ i lên tung tóe khu vực mà lâm vân dùng tinh diễm đốt cháy đã trở thành một cái hồ nhân tạo rất lớn hồ nhân tạo này là do người đào chứng tỏ đồ vật bên trong cũng không còn nữa năm đó tử vân điện đã phải đào móc rất cẩn thận để tìm kiếm vị trí cụ thể còn hiện tại là đào một cái hố to đủ biết những người kia không có suy nghĩ gì trực tiếp đào s ớ i tất cả lên cái hồ to như vậy chắc đã, đã có vô số nhân công thi công rốt cuộc đó là thứ gì và bị ai lấy đi lâm vân phóng thần thức kiểm tra chung quanh n g o à i trừ mấy thứ linh tinh thì không thấy có manh mối gì hết nhưng lâm vân không lo lắng một công trình lớn như vậy không có khả năng là làm trong bí mật có lẽ chỉ cần tùy tiện hỏi vài người là biết vài cái hộp sắt nổi trên mặt nước khiến lâm vân thấy quen quen hắn nhặt một cái lên hình dáng của cái này giống với cái hộp sắt ở địa ngục môn chỉ khác là bên trên vẫn còn bao bì có ghi chữ nhật lâm vân không chút do dự phóng thần thức tới nước nhật ở một khu nhà cao tầng thuộc thành phố tokyo đang có mười mấy người nhật thảo luận cái gì đó trên bàn có đặt một cái đỉnh rất lớn bên cạnh đỉnh này có d i ả i một cái bản đồ không hoàn chỉnh lâm vân nhìn lướt qua tấm bản đồ đó chính là bản đồ của tử vong cốc thuộc núi côn luân xem ra những người này có thể tìm tới địa ngục môn là dựa theo tấm bản đồ chỉ là không biết bọn chúng lấy bản đồ này từ đâu còn cái đỉnh trên mặt b ả n kia liệu có phải bảo vật do bọn chúng đã đào được ở châu phi hay không đang lúc lâm vân muốn nhìn kỹ cái đỉnh thì có hai người luyện võ mặc áo đen đi vào trên áo hai người này có khắc hình thanh kiếm hình này lâm vân thấy rất quen lúc trước ở phần giang hắn bị một ninja đuổi giết trên áo của gã cũng khắc cái hình này không ngờ trụ sở của bọn chúng lại là ở đây lâm vân lạnh lùng cười hắn vốn đã quên mất chuyện này nhưng giờ phát hiện ra bọn chúng thì không thể bỏ qua được chỉ vài giây sau thì lâm vân đã lơ lửng trên tòa nhà sau đó hắn theo cửa sổ bay vào trong căn phòng bỗng nhiên thấy có người lạ vào phòng những người đây đều rút súng chỉ về phía lâm vân rồi nói một chàng bọn chúng nói tiếng nhật cho nên lâm vân chỉ nghe như chim hót mà không hiểu lâm vân cũng chẳng muốn dông dài với chúng liền vung tay giết chết bởi mấy tên trong phòng rồi tiến hành siêu hồn thì mới hiểu được căn nguyên mọi chuyện tuy lâm vân và vũ tích đã cẩn thận tiêu diệt người của vũ kỷ minh không để sót tên nào nhưng vẫn có một người thoát được và người đó chạy tới nước nhật thì bị bắt người bắt y là một thành viên của tổ chức sát thủ quốc tế đám sát thủ này chỉ đánh thuê cho những đại gia tộc mà người mà lâm vân giết năm đó cũng thuộc về một trong số chúng sau khi bắt được người của kỷ minh duy nhất còn sót lại tập đoàn sát thủ bắt đầu tiến hành thẩm vấn sau một thời gian dài hành hạ người kia cũng khai rằng ở trụ sở kỷ minh tại châu phi có một thứ vô cùng quan trọng trụ sở đóng ở đó cũng là vì muốn khai quật bảo vật này đã biết được nguyên nhân mọi chuyện lâm vân lập tức phóng thần thức kiểm tra cả tòa nhà tất cả nhân viên trong nhà này đều mặc quần áo có ký hiệu hình thanh kiếm xem ra đây chính là trụ sở lại vừa là một tập đoàn kinh doanh của bọn chúng lâm vân thu tiện tay biến tòa nhà này thành cát Rất tòa đột mất trở thành một thời trong toàn mất, thế suốt tháng trời. đỉnh không chung, nhà nhiều nhà hậu nhiên không những nhà hoàn khiến phải sau, bản bay biến bụi. biến bí biến giải. cả lên này năm ẩn Đồng người cũng xôn Vân đồ đã đó rồi và việc cái có lại lời giới Lâm xao mấy xâm quay lại địa ngục môn cầm cái đỉnh ra xem cái đỉnh này khác với dương đỉnh mà hắn có lâm vân có thể chắc chắn nó không phải là âm đỉnh cái đỉnh này có khí tức quen thuộc về sinh mệnh lâm vân có thể xác định cái đỉnh này dùng là để luyện đan nhưng hiệu quả thế nào hắn tạm thời chưa biết được với khi tức mãnh liệt tỏa ra cái đỉnh như vậy lâm vân biết rằng hắn không thể luyện hóa nó trong thời gian ngắn được chỉ khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi thì mới dành thời gian để luyện hóa xem nó rốt cuộc là thứ gì lâm vân nhìn hình vẽ k h ắ c trên cái đỉnh lập tức hắn liền kinh hỉ hình vẽ trên này rõ ràng giống với bức bản đồ mà tổ chức sát thủ kia có được điều này chứng tỏ bọn chúng phát hiện ra cái đỉnh trước rồi dựa theo hình vẽ trên cái đỉnh mà tìm ra được địa ngục môn lẽ nào cái đỉnh này có liên quan tới kết giới côn luân s a o vốn định đợi về sau luyện hóa nhưng hiện tại biết được điều này lâm vân quyết định luyện hóa luôn ba ngày sau một tia sáng nhàn nhạt phóng thẳng lên trời lâm vân đã sơ bộ luyện hóa cái đỉnh Còn chỉ cần cũng muốn hoàn toàn luyện Vân như Lâm quá hóa thì quá khó. Lâm vân chỉ cần như vậy thôi vậy đây ủ để đ biết rồi. thuộc vật gì rồi. Trong nó lòng hắn cực kỳ hưng phấn. cực gì kỳ vốn là một cái đỉnh luyện đan nhưng ở thời thượng cổ đã bị người nào đó luyện chế thành một giới đỉnh cũng chính là vật khống chế kết giới ở núi côn luân nhưng tạm thời cái giới đỉnh này chưa có tác dụng mấy bởi vì cần có thêm một tấm bia đá thì mới mở ra kết giới này được nếu có được tấm bia đá và luyện chế thành công thì lâm vân có thể tùy ý đi lại qua kết giới mà không bị ảnh hưởng tuy nhiên đi đâu tìm kiếm tấm bia đá kia bây giờ lâm vân chưa có chút manh mối nào tuy nhiên nếu không có tấm bia đá thì lâm vân có thể luyện chế hoàn toàn đan đỉnh sau đó liều mạng xuyên qua kết giới đang nghĩ tới đây lâm vân bỗng ngẩng đầu khóe miệng lộ vẻ cười lạnh không ngờ cô nàng tần nhan kia tới nhanh như vậy mình vừa mới luyện hóa sơ bộ xong dưới đỉnh cô ta đã cảm ứng được rồi tuy nhiên đây cũng là do lâm vân không hề cố kỵ chứ nếu hắn muốn thì cái đỉnh này sao có thể phóng ra ánh sáng là ngươi trong ầ n Nhan vừa đáp xuống thì thấy Lâm Vân ngồi ở tử vong thì thấy vừa đáp cốc, tử t Lâm ở lòng tự nhủ, hóa ra là do hắn làm. Lâm Vân thản nhủ hắn Vân nhiên nói, hóa ra địa là làm. Lâm do ở của ầ u tu luyện chỉ có chúng có c hai phải không? ta trên đan Trong lòng kết tần nhan chấn động hắn quả nhiên là người tu chân tu vi ở trên kết đan suy đoán của mình đã đúng không biết hắn tu chân từ khi nào mà có thể tới được tu vi cao như vậy không phải sư phụ đã nói linh khí trên địa cầu rất thiếu thốn tu luyện t â y nguyên anh là điều bất khả thi s a o bất kể thế nào với tu vi của lâm vân mình đã không thể báo thù được rồi trong lòng tần nhan dâng lên một sự chua sót nhưng bề ngoài cô ta vẫn lạnh lùng nói vậy thì cũng không nhất định sư phụ của tôi chính là nguyên anh hậu kỳ dù sư phụ của tôi đã qua đời nhưng vẫn còn một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ khác không chỉ nói một mình ngươi cho dù có mười mấy người như ngươi gặp phải y thì cũng là hữu khứ vô hồi hữu khứ vô hồi lâm vân chẳng quan tâm tới lời nói của tần nhan người có thể khiến hắn hữu khứ vô hồi không có nhiều lắm đâu ít nhất là địa cầu không thể có thấy lâm vân chẳng hề quan tâm tần nhàn rất khó chịu hận không thể mang cái tên dư nguyên mà sư phụ đã nói kia tới trước mặt hắn nghĩ đến việc lâm vân chụp vào ngực mình lại còn ném mình xuống hồ tần nhàn vô cùng tức giận cô ta lạnh lùng nói người kia tên là dư nguyên tốt nhất người n ê n cầu nguyện không gặp phải y bằng không thì số máu trên người, của người còn không đủ cho y tu luyện một đêm dư nguyên lâm vân hơi nhíu mày bỗng nhiên mỉm cười tôi biết người cô nói mấy năm trước ở núi cương tôi có giết một tên ma tu tên là dư nguyên nghe nói y là đệ tử của huyết ma tông ở Quý tinh chẳng lẽ y là bạn trai của cô s a o vì sao lại nói giúp y như vậy tẩn nhàn kinh hãi không quan tâm tới lời chọc g ạ o của lâm vân mà khiếp sợ hỏi cái gì người nói người đã giết chết dư nguyên người có thể giết chết được hắn s a o ngay cả dư nguyên lâm vân cũng có thể giết thực lực của dư nguyên vốn là ngang ngửa với sư phụ nếu lâm vân giết được y thì chứng tỏ sư phụ cũng không phải đối thủ của hắn chính xác hơn là hắn muốn giết sư phụ cũng rất đơn giản phải biết rằng lúc trước sư phụ của cô ta và dư ơ nguyên đánh nhau mấy tháng bất phần thắng bại cuối cùng cả hai đều mắc kẹt ở địa cầu giết cái tên bại hoại kia thì có gì ghê gớm lâm vân hừ một tiếng người đã chiến đấu mấy ngày mới giết được y tần nhan đã cố đánh giá cao lâm vân lúc trước sư phụ đánh nhau với dư ơ nguyên n g mấy tháng nhưng đôi bên không làm gì được nhau cho dù lâm vân muốn giết dư ơ nguyên n g thì ít nhất cũng phải đấu pháp vài ngày đánh vài ngày lâm vân mỉm cười tên đó cũng xứng để tôi đánh vài ngày sau nếu tôi nhớ không lầm thì lúc trước một chiêu của tôi còn chưa phóng hết thì y đã toi đời chính xác là nửa chiêu tần nhan đã đờ ra vị kinh hãi cô ta biết lâm vân không nói dối nửa chiêu có thể giết chết dư ơ nguyên n g đoán chừng cho dù tu sĩ hóa thần cũng làm không được hơn nữa ngữ khí của lâm vân có vẻ khinh thường chứng tỏ hắn căn bản không cần phải nói dối khó trách hắn nói hắn có thể đơn giản lấy kim đan của mình ra tần nhan bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh sau lưng cô ta nhớ tới tác phong làm việc bất kể hậu quả của lâm vân trong lòng càng nghĩ càng sợ nếu cô còn không đi thì tôi sẽ tiền dâm hậu sát cô miễn cho cô cứ lảng vàng quanh đây mà quấy nhiễu tôi lâm vân lạnh lùng nhìn tần nhan hắn còn muốn thử xem có thể dùng cái giới đỉnh để phóng qua kết giới hay không tần nhan ở đây thì hắn không thể thử nghiệm được khuôn mặt của tần nhan lúc trắng lúc hồng nếu đổi thành bất kỳ người nào nói với cô ta chữ tiền dâm hậu sát thì cô ta sẽ không chút do dự vung kiếm lấy đầu kẻ đó nhưng đối mặt với lâm vân có tu vi thâm bất khả chắc cô ta chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng chứ không dám ra tay thực sự với lâm vân nhưng lời của lâm vân đã thực sự trọng vào lòng tự ái của tần nhan cô ta căm hận nói người muốn giết thì cứ giết cần gì phải nhũ vũ nhục ta như vậy tuy tu vi của ta không bằng ngươi nhưng ta là kẻ thù của ngươi ngươi không cần phải xúc phạm nhưng tần nhan không nói cái gì mà anh hùng trả thù mười năm không muộn cô ta cũng biết nếu cứ ở địa cầu cô ta mãi mãi sẽ không đuổi theo được bước chân của lâm vân cô không sợ chết sao lâm vân đứng lên nhìn tần nhan trong lòng tự nhủ cô nàng này thật đúng là một cái quái thai ở tu chân giới nếu gặp tiền bối có tu vi cao hơn mình thì đều phải cung kính căn bản không dám nói nửa lời xúc phạm phải biết rằng việc tu luyện là không dễ dàng gì tuy tư chất của tần nhan rất tốt ở một nơi coi như địa cầu mà dùng vài chục năm đã lên được kết đan nhưng cho dù tư chất có tốt hơn nữa gặp phải người có tu vi cao hơn mình thì cũng chỉ có nước chạy té khói bằng không không chỉ nói tiếp tục truy cầu đại đạo mà nói không chừng tính mạng cũng không còn tuy nhiên điều này cũng không thể trách tần nhan cô ta tu luyện ở tại địa cầu được như ngày hôm nay có lẽ là nhờ đan dược mà sư phụ cô ta để lại một người như thế thì làm sao mà biết được sự hiểm ác của thế giới tu chân Đi tới đây lâm vân không cần s、so、ó đ ò với cô ta nữa dù sao thì cô ta cũng thực sự đã giúp hắn một lần cho dù tôi có sợ chết nhưng tôi cũng không muốn bị người khác vũ nhục tần nhan nhớ lại những việc mà lâm vân làm lúc trước trong lòng cô lại càng trở nên Ủy khuất hơn cô đi đi hiện tại tâm tình của tôi đang tốt nên tôi không muốn so đ o với cô lần sau cũng đừng có làm phiền tôi nếu khiến tôi mất kiên nhẫn thì tôi sẽ lấy mạng ngay lập tức lâm vân lần nữa uy hiếp rồi mặc kệ cô ta đi vào sơn động gần đó tâm tình bây giờ của hắn quả thực đang tốt tìm được cái giới đỉnh này là có manh mối tới khôn truân giới rồi tần nhan không ngờ lâm vân bỏ qua cho mình đơn giản như vậy cho nên cũng hơi sững sờ nhìn bóng lưng của lâm vân cô ta chỉ cảm thấy khổ sáp vài ngày trước cô ta còn đáng thương thay cho hắn hiện tại cô ta mới biết người đáng thương lại chính là mình nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng không phải sư phụ nói nếu ở địa cầu tu luyện thì chỉ tới kết đan là cùng s a o với linh khí ở nơi này muốn kết anh là điều mơ mộng biển vông mà lâm vân có thể giết chết cả dư nguyên thì chứng tỏ tu vi của hắn còn trên cấp nguyên anh nhiều nếu ở địa cầu không tu luyện được tới nguyên anh vậy thì lâm vân đã tu luyện ở đâu lẽ nào lâm vân có cách rời khỏi địa cầu sao ngay tới đây trong lòng tần n h a n nóng lên cô ta muốn hỏi lâm vân rời khỏi địa cầu bằng cách nào phải biết rằng nếu cứ ở mãi địa cầu cô ta chỉ có thể d ậ m chân tại chỗ đây là cơ hội duy nhất của tần n h a n m ặ c k ệ lâm vân có đáp ứng hay không nhưng cô ta vẫn muốn thử một lần nếu không c h ấ p lấy cơ hội này thì có lẽ cô ta không bao giờ tha thứ cho bản thân mình mất chờ một lát ngay tới đây tần n h a n đã bất chấp h i ể m khích lúc trước với lâm vân liền đuổi theo mà gọi còn có chuyện gì nữa lâm vân không kiên nhẫn xoay người nếu tần nhan còn muốn dây dưa thì hắn sẽ lập tức phế tu vi của cô ta sau đó ném về tần ra khiến cô ta trở lại thành người bình thường lâm đại ca tôi chỉ muốn gọi anh lại để xin lỗi thái độ của tần nhan bỗng biến chuyển đã không còn vẻ lạnh lùng như ban nãy thậm chí còn gọi lâm vân là đại ca lâm vân hơi sững sờ hắn không biết vì sao trong thời gian ngắn như vậy thái độ của tần nhan lại thay đổi nhưng cũng chỉ ngạc nhiên nhất thời mà thôi vô luận tần nhan như thế nào hắn cũng không để ý cho dù cô ta đang muốn tính kế hắn thì hắn cũng không sợ cô ta dù v chênh lệch như trời và đất có dùng kế cũng chẳng cách nào san bằng khoảng cách cô không có việc gì phải xin lỗi tôi về sau cô đi đường của cô tôi đi đường của tôi còn có đừng gọi tôi là lâm đại ca tôi không dám nhận đại ca của cô lâm vân không ăn một bộ này của tần nhan t ầ nhan n cắn chặt m ô i nếu không phải vì muốn cầu lâm vân trợ giúp rời khỏi địa cầu thì cô ta đã vung tay rời đi rồi sao có thể tiếp tục ở lại để bị lâm vân khinh thường nhưng tần nhan cũng biết nếu mình thực sự rời đi thì đúng như lời lâm vân nói hai người vĩnh viễn không có liên hệ gì cả là như vậy lâm đại ca tôi muốn hỏi tu vi của anh đã là gì rồi mà anh có việc gì cần làm ở đây sau tuy điều này đã phạm vào kiêng kỵ của anh nhưng đối với tôi nó là rất quan trọng tần nhan cẩn thận hỏi tại sao tôi phải nói cho cô biết cô có là gì của tôi đâu thật là kỳ lạ lâm vân thuận miệng trả lời hắn căn bản không muốn trả lời những vấn đề này của tần nhan tuy nhiên qua câu hỏi của tần nhan cùng với việc cô ta sửa chữa truyền tống trận ở núi cửu hoa thì lâm vân cũng đoán ra được là cô ta muốn cái gì cô ta muốn mình giúp cô ta rời khỏi địa cầu đây nước mắt của tần nhàn đã lưng tròng từ nhỏ đến lớn cô ta được gia đình chiều chuộng thích gì được đấy vô luận ở trường học hay ở bên ngoài đều được mọi người kính nể cho dù là lúc tu tiên cô ta cũng được sư phụ yêu thương như bảo bối nhưng ở trước mặt lâm vân cô ta liên tục phải chịu thiệt thòi cô ta không chỉ bị lâm vân một lần chế nhạo thậm chí không thèm đếm xỉa rất nhiều năm trước nếu không phải vì cô ta đã cứu một mạng hàn vũ tích thì n ó không chừng lâm vân đã giết cô ta rồi không ngờ nhiều năm sau cô ta đã là người tu tiên mà vẫn còn như vậy bị lâm vân chế nhạo t ầ n nhàn lau nước mắt rồi vung tay lên một đống linh thạch xuất hiện trước mặt lâm vân cô ta bình tĩnh nói nếu anh trả lời câu hỏi của tôi thì tôi sẽ cho anh số linh thạch này lâm vân nhìn đống linh thạch không ngờ cô nàng t ầ n nhàn này cũng khá giàu đống linh thạch kia ít nhất phải hai mươi n g h n linh thạch thượng phẩm và khoảng ba bốn trăm n g h n linh thạch trung phẩm xem ra sư phụ của t ầ n nhàn tích lũy được không ít thế lâm vân nhìn đống linh thạch không nói lời nào tần nhan âm thầm cười lạnh còn tưởng thế nào hóa ra cũng là như vậy dù số linh thạch này đã là chín phần tài sản của cô ta nhưng vì muốn rời khỏi địa cầu tần nhan không hề tiếc nuối nhìn thấy tần nhan khinh thường nhìn mình lâm vân mỉm cười chẳng quan tâm tới cô ta mà xoay người rời đi thấy lâm vân bỏ đi tần nhan lại xững sờ có chút bội phục với hắn nhiều linh thạch như vậy mà có thể bỏ qua được không khỏi nói chẳng lẽ anh không cần nhiều linh thạch như vậy sao lâm vân bỗng dừng lại cũng vung tay lên một đống linh thạch nhiều gấp mấy chục lần số linh thạch của tần nhan chất đống trên mặt đất tổng số lượng là cả triệu linh thạch thượng phẩm số linh thạch này đối với lâm vân mà nói chỉ như chín con trâu mất một sợi lông lâm vân nhìn tần nhan trợn mắt há hốc mồm thản nhiên mà nói nếu cô có thể biến đi cho khuất mắt tôi thì số linh thạch này sẽ là của cô vài phút sau tần nhan mới hồi phục tinh thần sư phụ cô ta từng nói linh thạch là thứ rất quý giá ở tu chân giới một viên linh thạch thượng phẩm có thể đổi lấy trăm linh thạch trung phẩm một viên linh thạch trung phẩm có thể đổi một trăm viên linh thạch hạ phẩm mà sư phụ để lại mấy vạn linh thạch thượng phẩm và trung phẩm sư phụ nói rằng đây là số tài sản không nhỏ bởi vì sư phụ là một vị luyện đan sư danh tiếng cho nên mới có thể tích góp được nhiều linh thạch như vậy lẽ ra lâm vân tu luyện tới mức này linh thạch là thứ quan trọng nhất với hắn mới đúng tần nhan lấy ra nhiều linh thạch như vậy vốn tưởng rằng lâm vân sẽ động tâm thậm chí cô ta còn chuẩn bị cười nhạo nếu lâm vân lộ ra vẻ tham lam và kinh hỉ nhưng lâm vân lại tiện tay lấy ra cả triệu linh thạch thượng phẩm tần nhan đã như hóa đá cô ta rốt cuộc hiểu rằng số tài sản của cô ta so với lâm vân chỉ như một tên khất cái mà thôi ở thời khắc này cô ta thậm chí có một loại xúc động lập tức lấy một triệu linh thạch đó rồi rời đi hồi lâu tần nhan mới hít sâu một hơi lâm vân đã lấy ra được nhiều linh thạch như vậy chỉ vì đuổi mình chứng tỏ linh thạch đó không là gì với hắn cô ta không hoài nghi lời lâm vân nói mặc dù hai người là cừu nhân không vì lý do nào khác chỉ là trực giác mà thôi xin lỗi tôi thu lại những lời vừa nãy sắc mặt tần nhan ảm đạm thu số linh thạch của mình lại buồn cười vừa mới đây thôi cô ta còn lo sợ một khi tài sản của mình bị bại lộ thì lâm vân sẽ giết người diệt khẩu rồi cướp đi tài sản của mình thấy tần n h a n lại trở nên ăn nói khép nép lâm vân cũng không khiêu khích cô ta nữa lâm vân phối không phải là người thích bới chuyện với hắn mà nói nếu không ai mạo phạm tới hắn hắn sẽ không đi chủ động khiêu khích người ta trừ phi người đó có thứ mà hắn muốn hắn hiểu suy nghĩ của tần n h a n nên cũng mặc kệ cô ta tiện tay thu linh thạch l ạ i lâm vân xoay người tiếp tục đi vào hang núi hắn cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật là buồn cười khoe của trước mặt một cô gái như vậy thì có ích lợi gì cơ chứ chỉ tổ lãng phí thời gian cô còn đi theo tôi làm gì lâm vân nhìn tần nhan vẫn léo đéo theo sau tần nhan bỗng giả hoạt cười anh cho tôi một triệu linh thạch để tôi rời đi nhưng tôi không lấy cho nên tôi vẫn có thể đi theo anh mà lâm vân nhíu mày trong lòng tự nhủ biểu hiện của tần nhan này có vẻ không thích hợp tính cách của cô ta đâu có nhí nhảnh như chó cảnh như vậy chẳng lẽ cô ta đã trở nên nhìn không thấu rồi s a o trong lòng tần nhan rất chua xót cô ta cũng đâu muốn như vậy nhưng từ những biểu hiện của lâm vân chứng tỏ hắn nhất định đã từng rời khỏi địa cầu nếu như mình muốn nâng cao tu vi bản thân ngoại trừ nhờ hắn giúp đỡ thì thật không nghĩ ra được biện pháp nào khác mỉm cười với hắn cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ cô muốn hỏi gì thì hỏi đi tôi còn có việc phải làm đừng có mãi đi theo tôi làm gì lâm vân dừng lại nhìn chăm chăm vào tần nhan mà nói có phải anh đã từng rời khỏi địa cầu không tần nhan hỏi đây cũng là điều mà cô ta muốn biết nhất đúng vậy lâm vân không cần phải nói dối tần nhan sững sờ suy đoán thì là một chuyện nhưng chính miệng lâm vân nói ra lại là chuyện khác cô ta vẫn có chút rung động tôi muốn anh giúp tôi rời khỏi địa cầu tần nhan nói ra một câu trong lòng mong muốn nhất lâm vân mỉm cười vì sao tôi lại phải đáp ứng cô vừa nãy anh cũng nói trên địa cầu chỉ còn hai chúng ta là tu sĩ chắc là anh đang có việc gì cần làm ở đây có lẽ tôi có thể giúp được gì đó cái này coi như thủ lao tôi chỉ muốn lần sau anh rời khỏi địa cầu thì dẫn tôi theo cùng tần nhan cắn môi nói hiện tại điều quan trọng nhất đối với cô ta chính là nâng cao tu vi lâm vân thở dài hắn đương nhiên nhìn ra tần, tần nhan bức thiết muốn rời khỏi nơi đây thế nhưng lúc này hắn muốn rời đi cũng chỉ có thể dùng pháp bảo phi hành mà thời gian phi hành rất là dài tinh hà trùy lại không có ở bên cạnh muốn thông qua pháp bảo phi hành khác mà đi lại trong vũ trụ thì không dễ dàng cho dù lâm vân biết rõ lộ tuyến cũng không phải là chuyện chỉ trong một hai năm huống hồ lâm vân cũng không muốn đưa tần nhan tới nguyệt tinh đó là hành tinh của hắn tuy nhiên có thể nhờ tần nhan giúp đỡ mình vài chuyện lúc này lâm vân tập trung thời gian luyện hóa giới đỉnh căn bản không có thời gian đi tầm kiếm tấm bia đá kia nếu tần nhan có thể giúp hắn tìm ra tấm bia thì cũng lược cho hắn không ít thời gian mặc dù lâm vân không chứng kiến khả năng tìm kiếm của tần nhan nhưng hắn lại rất tin tưởng bởi vì một nơi cằn cỗ như địa cầu mà cô ta có bản lĩnh tìm ra tài liệu sửa chữa được truyền thống trận thì đủ biết cô ta cũng có sở trường về việc này n g h e tới đây lâm vân liền nói được rồi thấy cô thành tâm như vậy tôi cho cô một cơ hội đây là hình vẽ của một tấm bia đá cũng là thứ cần thiết để rời khỏi địa cầu nếu cô có thể tìm được nó thì tôi cam đoan sẽ dẫn cô rời khỏi đây nếu tìm không được vậy thì tôi cũng chịu lúc đó cô cũng đừng quấn quýt đi theo tôi nữa nói xong lâm vân lấy ra một cái thẻ ngọc rồi khắc hình ảnh và một vài chi tiết lên đó đưa cho tần nhan tần nhan nhìn tấm thẻ ngọc ở trên có vẽ một tấm bia đá vầy vài lời giới thiệu cô ta bỗng nhiên cảm thấy tấm bia đá này có chút quen quen giống như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng trong lúc nhất thời nhớ không ra tuy nhiên nếu đã quen thuộc vậy thì mình chắc chắn có thể tìm được tấm bia đá đó nghĩ tới đây tần nhan cất thẻ ngọc đi ngẩng đầu nhìn lâm vân nói quyết định như vậy đi tôi tin rằng tôi có thể tìm được tấm bia đá đó cho anh mà anh cho tôi số điện thoại lúc tìm được rồi tôi sẽ gọi điện báo lâm vân ngạc nhiên tần nhan có vẻ rất tin tưởng là tìm được thì phải hắn hơi hoài nghi cô nàng này dựa vào cái gì tự tin như vậy tuy nhiên như thế càng tốt ít nhất hắn không cần phải dùng thế giới đỉnh để húc thử vào kết giới dù sao chuyện này chẳng những nguy hiểm mà còn có khả năng bị kẹt trong kết giới hắn có thể dùng thời gian rảnh để luyện hóa hoàn toàn giới đỉnh của mình lâm vân lấy ra một cái ngọc c h u y ể n tin đưa cho tần nhan lúc nào cần tìm tôi thì dùng viên ngọc c h u y ể n tin này gọi điện thoại không thuận tiện tần nhan nhận lấy viên ngọc cô ta cũng biết về thứ này nhưng cô ta lại không có tần nhan lại hỏi nếu anh muốn tìm tôi thì cũng thông qua viên ngọc này s a o lâm vân mỉm cười chỉ cần cô còn ở trên địa cầu thì tôi lúc nào cũng có thể tìm được cô tần nhan run lên thiếu chút nữa đánh rơi cả viên ngọc xuống đất chỉ cần mình còn ở trên địa cầu thì hắn sẽ nhìn thấy ư t u vi của hắn đã cao tới mức nào theo như lời của sư phụ cho dù luyện tới đại thừa cũng không thể dùng thần thức phóng khắp cả một hành tinh được mà lâm vân lại làm được lẽ nào hắn đã thành tiên rồi s a o thấy bộ dáng s ừ n g sốt của tần nhan lâm vân đành phải nhắc nhở cô đi nhanh đi tôi cũng muốn rời khỏi đây ở địa cầu chắc không còn ai có thể uy hiếp được cô hy vọng là sớm tìm thấy tấm bia đá tuy nhiên theo một ít tin tức mà tôi giải mã được thì tấm bia đá đó rất có thể nằm trong nước đây là một viên tị thủy châu cho cô mượn dùng lâm vân tìm được tị thủy châu cũng ở rừng rậm amazon tuy nhiên hắn hiện tại không cần tới cho nên mới đưa cho tần nhan hắn hy vọng là cô nàng sớm tìm ra bia đá càng sớm càng tốt nghe lâm vân nói vậy tần n h a n nhận lấy tị thủy châu nhưng trong lòng lại nói địa cầu không có ai uy hiếp được mình s a o không phải còn có n g ư ờ i đó ư tuy nhiên lời này chỉ để trong lòng không dám nói ra mà tên lâm vân này cũng thật là giàu ngay cả tụy thì châu hắn cũng có tần nhan cũng biết vì sao thái độ của lâm vân đối với mình lại ác liệt như vậy đều là vì chuyện của năm đó nhưng nói đi nói lại nếu không có chuyện năm đó thì cô ta cũng không ghi hận lâm vân rồi chỉ là hiện tại có thể giúp đỡ cô ta ngoài trừ lâm vân ra thì không còn ai khác cô ta đành phải vì lợi ích toàn cục mà khép nép thế tần nhan cuối cùng cũng đi lâm vân thở phào một cái kế tiếp là việc luyện hóa toàn bộ giới đỉnh có lẽ phải mất một tháng tần nhan cũng biết giữa mình và lâm vân không có chuyện gì để mà nói cũng không muốn nói nhiều với hắn chỉ cần hắn đáp ứng dẫn theo cô ta rời khỏi địa cầu là được sau đó cô ta tùy tiện tìm một hành tinh tu chân rồi mặc kệ lâm vân dù tu vi của hắn là thâm bất khả chắc nhưng cô ta cũng có nguyên tắc của mình giúp hắn tìm kiếm hoàn toàn chỉ là một vụ giao dịch mà thôi mà tấm bia đá kia lại rất quan trọng với hắn thì phải tần nhan rời khỏi núi quân lân trong lòng tự hỏi rốt cuộc là mình đã từng nhìn thấy tấm bia đá đó ở đâu nếu không thì vì sao nó lại quen thuộc như vậy đáp xuống một con đường ở yến kinh tần nhan vừa đi vừa suy nghĩ nơi mà cô ta nhìn thấy tấm bia một tờ áp phích cực lớn dán ở trên dạp chiếu phim hấp dẫn nhiều người tần nhan nhìn lướt qua bốn chữ lớn hải tặc đảo tiêm mấy chữ này rơi vào mắt tần nhan khẽ giật mình cô ta có ấn tượng với bốn chữ này nhưng lại nghĩ mãi không ra trong khoảng thời gian ngắn vì cố như lại mà x ứ n g s ở đứng đó chào em anh là lâm quý em cũng thích xem bộ phim này sau một công tử có phong độ nhẹ nhàng đi tới trước mặt của tần nhan chủ động lên tiếng lúc lâm quý vừa nhìn thấy tần nhan y n ề n giật n à y cả mình tần nhan vốn đã là một mỹ nữ lại cộng thêm nhiều năm tu luyện bây giờ đã tới kết đan cho nên dung mạo càng thêm phiêu giật như tiên một người bình thường như y đâu bao giờ thấy được một cô gái như vậy liền nhịn không được đi lên chào hỏi không chỉ nói y vốn là một gã công tử ăn chơi cho dù không phải là một tơi ăn chơi thì cũng bị khí chất của tần nhan hấp dẫn đây là do tần nhan đang nhìn vào tấm áp phích mà ngơ ngẩn cho nên quên mất việc tra dấu dung mạo lúc bình thường người phàm nhìn thấy khuôn mặt cô ta cũng chỉ có cảm giác mơ hồ mà thôi tần nhan đang sắp nghĩ ra thì bị người khác xen ngang trong lòng rất căm tức tất quả ủy khuất do lâm vân gây ra lúc này bỗng bạo phát Cút. cô ta giận dữ mắng một câu rồi tung cước đá lâm quý bay xa mấy mét vừa vặn rơi vào trong một cái thùng rác c h ấ n kinh vô số còn mũi con ruồi lâm quý tung h à n h ở yến kinh nhiều năm như vậy còn chưa có ai dám vô lễ với y như tần nhan phải biết rằng y chính là người của lâm gia ở yến kinh không nói tới người khác lâm vân vốn chính là người mà cả yến kinh đều biết lâm gia càng là một gia tộc không có ai dám đắc tội vậy mà hôm nay y bị một cô gái đá vào thùng rác còn mắng một câu cút lâm quý sao có thể nhịn được cho tới bây giờ đều chỉ là y đá người chưa từng người nào dám đá y đổ con điếm lão tử chính là người của lâm gia lâm quý đây chưa nghe nói tới phải không nhưng lâm vân thì chắc ngươi phải biết chứ còn mẹ nó lá gan thật không nhỏ lại dám dùng chân để đá ta cho dù hậu trường của ngươi lớn đến mấy thì lão tử cũng muốn đánh sập ngươi lâm quý trào khỏi thùng rác tức giận chỉ và tần nhan mà quét mắng ngay lập tức có ba tên cao to đi tới bao vây tần nhan lại tần nhan hử lạnh một tiếng đang chuẩn bị giáo huấn lâm quý một trận nhưng nghe thấy y nói y là người lâm gia trong khoảng thời gian ngắn cô ta lại có chút do dự cô ta không sợ người của lâm gia nhưng lại sợ đắc tội lâm vân nếu lâm vân tức giận thì cô ta mãi mãi không cách nào rời khỏi địa cầu như thế nào sợ rồi phải không vừa nãy cô rất trâu chó cơ mà dám đá quý ca tôi nghĩ lúc ở trên giường cô nên biểu hiện tốt một chút thì mới khiến quý ca bớt giận cô gái làm việc gì cũng không nên quá xúc động sẽ l u y ê n lụy tới cả nhà ha h a còn muốn xem hải tặc đảo tiêm s a o tôi còn tưởng rằng cô là hải tặc somalia tới cơ chứ một tên t o con xăm hình con rết trên cánh tay nhìn t â n nhan cười hăng hắc y biết mỹ nữ này đã đắc tội với quý thiếu cho nên quý thiếu chơi chán thì sẽ có phần của mình nghĩ tới sắp được hưởng thụ một nữ nhân cực phẩm như vậy vẻ mặt của y l à càng thêm hèn mọn bì ổi tần nhan tức giận đến cắn chặt hàm răng cô rất muốn tung một cước để giải quyết toàn bộ đám người này nhưng lại không dám làm như vậy bởi vì bọn chúng là người của lâm gia bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong óc tần nhan hải tặc somalia cô ta rốt cuộc đã nghĩ ra nơi nhìn thấy tấm b ì a đá kia rồi phải tới đó luôn mới được muốn đi sau không có cửa đâu một mỹ nữ như cô phải đợi tôi và các anh em của tôi chơi đùa cho chán đã lâm quý đi tới trước mặt tần nhan lạnh lùng nói nhìn thấy tần nhan á khẩu không trả lời được lâm quý tới gần nhạ giọng nói cô biết hoa hậu giảng đường của hòa đại học yến kinh hay không cô ta đã bị lão tử và huynh đệ thay phiên nhau hiếp cho đến chết hiện tại thì đến phiên cô tần nhan không thể nhịn được nữa đang muốn phát tắc cô cứ đi đi việc này giao cho tôi một thanh âm lạnh lùng vang lên tần nhan nhìn sang thì là lâm vân trong lòng liền vui vẻ không chút nghĩ ngợi nói c ả m ơn rồi xoay người rời đi hiện tại cô ta đã không thể đợi được muốn đi chứng thực suy đoán của mình ngươi là thằng đéo nào lão tử lâm quý còn chưa dứt lời thì đã ăn một bạt tai mười cái răng trong miệng lâm quý văng cả ra ngoài đồng thời hai chân hai tay của y liền tê liệt có tiếng kẽo kẹt vang lên rõ ràng là tiếng xương cốt đứt gãy a vài tiếng kêu thảm thiết truyền tới lâm quý phát hiện không biết từ khi nào ba tên thủ hạ của y cũng nằm liệt dưới đất trong miệng toàn máu và răng tần nhan quay đầu lại nhìn lâm vân trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hắn có sở thích đánh gãy tay chân người ta chẳng những ra tay hung ác với người khác mà ngay cả họ hàng cũng không tha tuy nhiên hành động này của lâm vân khiến cô ta cảm thấy một tia khoái ý u tiếng còi cảnh sát vang lên khi cảnh sát thấy đã thấy lâm quý nằm trên mặt đất bị đánh vô cùng thê thảm trong lòng đều run lên xong đời rồi người kia chính là lâm quý người của lâm gia mà nhìn thương tích trên người y có lẽ nửa đời sau phải ngồi trên xe lăn cậu dám hành hung người trên phố tên cảnh sát nghĩ tới tiền đồ của mình sắp tới điểm cuối trong lòng hận không thể lập tức bắn chết lâm vân dù ý biết lâm quý là một thiếu niên hư hỏng không có việc ác nào không làm nhưng y lại bị đánh trọng thương ngay trong khu vực của mình thì thật đúng là xui xẻo biện pháp cứu vãn bây giờ là phải bắt lâm vân trở về rồi cho lâm ra một cái công đạo lâm vân cười lạnh một tiếng hạng người này đáng bị đánh y đã gây họa cho nhiều cô gái như vậy thậm chí còn dám ngang nhiên uy hiếp con gái trên đường đánh y mới là chấp hành đúng pháp luật những người xung quanh nghe thấy lâm vân nói vậy đều tỏ vẻ hả hê bọn họ cũng nhận ra lâm quý và biết lâm vân nói là sự thật trong lòng bọn họ chỉ mong cái tên lâm quý này chết đi mà thôi gãy chân gãy tay vẫn còn là nhẹ chán vô luận thế nào cậu hành hung người trên đường là không đúng chúng tôi sẽ không buông tha kẻ xấu cũng không oan uổng người tốt hiện tại mời cậu đi theo chúng tôi để làm bản tường trình vụ án này đã không còn là ẩu đà bình thường mà đã trở thành vụ án hình sự cố ý gây thương tích cho nạn nhân nói xong tên cảnh sát cầm còng tay muốn khóa lâm vân lại ánh mắt lâm vân trở nên lạnh lẽo dù hắn biết các quốc gia trên địa cầu đều tôn trọng pháp luật nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng quan tâm điều đó nếu mấy tên cảnh sát này vẫn muốn bắt hắn thì hắn không ngại giáo huấn bọn chúng một trận là người đã từng trải qua núi thây biển máu lâm vân không giết mấy người lâm quý đã là quá khắc chế rồi chủ yếu là hắn vì còn lo lắng lão gia tử đang ở đây và tập đoàn vân môn nhưng hắn chỉ lo một chút mà thôi để cho người thường dùng còng tay khóa hắn thì hắn sao có thể nhẫn nhịn được nếu không phải là không muốn những người này ảnh hưởng tới việc tần nhan tìm kiếm tâm bia đá thì hắn căn bản chẳng muốn tới đây làm gì quý nhi một chiếc xe vừa đỗ ở lề đường thiếu phụ đã mang theo vẻ nức nở chạy tới ngay sau đó là mấy tên nam tử xuống xe đằng sau là chiếc xe cứu thương các bác sĩ vội vàng nâng cán kêu thương chạy tới chỗ của lâm quý thấy người nam tử trung niên xuống xe tên cảnh sát kia âm thầm kêu khổ y đương nhiên biết người trung niên kia là cha của lâm quý cục trưởng lâm hy bình y vội vàng chạy tới trước mặt người trung niên chào lâm cục trưởng thiếu phụ nhìn thấy con mình tê liệt trên mặt đất kêu lên một tiếng bi thống rồi nhìn thấy một cảnh sát đang cầm còng tay đứng trước mặt lâm vân bà ta liền oán hận đi tới nói với hắn người chính là kẻ đã khiến quý nhi như vậy ngươi là tên khốn kiếp nói tới đây thiếu phụ giơ tay muốn tát lâm vân ánh mắt của lâm vân đầy vẻ lạnh lùng cũng v ù n g tay tát một cái thiếu phụ kia liền bay xa vài mét nhổ ra thêm mấy cái răng đây là do lâm vân đã hạ thủ lưu tình còn hư tại mẹ con mụ này cũng không phải hạng người tốt đẹp gì người lại dám đánh ta thiếu phụ giống như bị điên lao tới lâm vân lâm vân nhíu mày b ô n g nhiên bà ta bị người trung niên kia giữ lấy đồng thời người trung niên cũng ngăn cản những tên cảnh sát muốn bắt lâm vân xin phải xin hỏi có phải cậu cũng họ lâm trung niên thấy lâm vân người thanh niên này có điểm giống với lâm vân cụ tổ nhân vật truyền kỳ của lâm gia nhưng ông ta không dám xác định bởi vì dù sao đã qua hai mươi năm rồi mà dung mạo của người này vẫn như chỉ hai mươi mấy tuổi ta chính là lâm vân lâm vân mặt không biểu tình nói lâm hy bình đột nhiên cảm thấy trong đầu ông ông ông ta không ngờ người đánh tàn phế con trai mình lại là lâm vân người có địa vị cao hơn cả lão gia tử trong khoảng thời gian ngắn lâm vi bình x ứ n g s ở đôi chân phát run ông ta không biết nên làm gì cho phải dù quyền thế của ông ta có lớn hơn nữa nhưng đối mặt với lâm vân ông ta cũng chỉ là con kiến mà thôi lâm vân chỉ cần nói một câu cuộc sống của ông ta sẽ rơi từ thiên đường xuống địa ngục điều này còn không phải là trọng yếu ông ta tin rằng nếu như lâm vân muốn lấy mạng mình hoặc là con mình vợ mình thì cũng chỉ là một cái nhức tay mà thôi người khác có thể không biết nhiều về lâm vân nhưng những con cháu lâm gia đồng lứa với hắn đều hiểu rằng hắn chính là một truyền kỳ mà hôm nay con của mình lại bị nhân vật truyền kỳ đó đánh cho tàn phế lâm gia có đứa con cháu bỏ đi này c o n không bằng nuôi một con chó thì tốt hơn đi điều tra xem tên lâm quý kia đã làm những chuyện thương thiên hại lý gì đồng thời điều tra các con cháu còn lại của lâm gia có tên nào dám làm việc táng tận liên tâm thì toàn bộ xử lý cho ta lời này của lâm vân văng vẳng bên tai của lâm hy bình khi ông ta hồi phục tinh thần lại thì phát hiện lâm vân đã không còn tung tích anh làm cái gì vậy sao lại thả tên kia chạy trốn anh thiếu phụ kia kêu gào lâm hy bình không chút nghĩ ngợi tát cho vợ mình một cái còn hư tại mẹ nếu không phải tại cô dung túng thì quý nhi đâu có biến thành như vậy tôi đã sớm nói với cô rồi quản tử bất hiếu quản cẩu thượng lò có nghĩa là nuông c h i ề u con thì con nó bất hiếu mà nuông c h i ề u chó thì chó nó leo lên nồi anh dám đánh tôi t i ế u phụ giống như bị điên xông về phía lâm hy bình hồn nhiên quên mất đứa con còn đang ngắc n g o à i trên mặt đất hắn chính là lâm vân trong truyền thuyết sau tên cảnh sát thì thào nói bỗng nhiên sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh nếu lúc ấy mình còng tay lâm vân thì kết quả sẽ thế nào y cũng không dám nghĩ tiếp nữa lâm vân không ngờ hắn chỉ tùy tiện nói một câu đã khiến cho các con cháu lâm già yến kinh lo sợ bất an không dám b ù láo như trước nữa đồng thời tình hình trị an của yến kinh bỗng trở nên tốt hẳn các bang phái xã hội đen nghe nói lâm vân trở lại thì đều co đầu rụt cổ trong khoảng thời gian ngắn các vụ án ở yến kinh đã giảm đi tới bảy mươi phần trăm không chỉ không ngờ chỉ là cái tên thôi cũng tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy một vị cục trưởng cục cảnh sát nhìn hồ sơ hình sự giảm đi rõ rệt không khỏi cảm thán thở dài lâm vân sở dĩ có thể kịp thời chạy tới yến kinh hỗ trợ tần nhan là bởi vì thần thức của hắn vừa vặn quét tới tần nhan lúc nàng đang trầm tư biểu lộ như vậy thì chắc cô ta đã sắp nhớ ra gì đó mà có người đi lên quấy dày tần nhan suy nghĩ lâm vân đương nhiên là không bỏ qua tần nhan tìm được tấm bia đá càng sớm thì hắn càng nhanh gặp được mấy người vũ tích việc này là việc quan trọng huống hồ lâm quý lợi dụng danh tiếng của mình đi làm s ă n g làm bệnh hắn càng có lý do để mà trừng trị nếu không liên quan gì tới hắn mặc kệ n g ư ờ i có giết người hay gây án hắn cũng chẳng muốn quan tâm nhưng nếu người đó lợi dụng danh tiếng của hắn đi làm bệnh thì hắn chắc chắn là không bỏ qua